Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cảy Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn Và hôm nay như thường lệ Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi Và trước khi đi vào nội dung của tập 201 này thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên ở trong tập 200 Đó là Nguyễn Phong, Minh Anh và Mr. Bell Còn 3 bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất Đó chính là Hoa Tuyết, Ngọc Hùng Nguyễn và Ngọc Nguyễn Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người Đã comment, đã bình luận cái ý kiến Để mà ủng hộ Chu Nguyễn ha Và các bạn đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại bình luận của các bạn ở bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512 2512gmailcom Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email được lên page, đường lên facebook cá nhân, đường lên rút ca nhà hoa số 13, đường link kênh hồ sở x đường lên tiktok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghiên bên dưới phần comment rồi và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập 201, ác mộng nội dung xuyên số của tập này do một cái người bạn gửi về cho Nguyễn bạn này tên là bạn Ngọc bạn thì cũng trạt tuổi của Nguyễn ha, và nói sơ qua về bạn chút xíu Cái sự kiện đầu tiên mà dẫn đến những cái chuyện tâm linh sau này Xảy ra vào hồi bạn học lớp 5 Năm đó là ông ngoại của bạn mất Và gia đình bên ngoại của bạn là người Hoa đó Cho nên vừa đám tan xong, đi chôn Thì sẽ lập một cái bàn thờ nhỏ Ở trong cái bàn thờ đó thì họ để một cái căn nhà giấy Nó cũng, nói chung là về cái kích thước Nó cũng không có lớn lắm đâu các bạn Và bắt đầu là cứ cúng như vậy mỗi ngày Từ ngày đầu tiên cho đến ngày thứ 49 á Thì sẽ thay căn nhà nhỏ Thành một căn nhà giấy rất là lớn Cái căn nhà này nhìn khang trang Nó rộng hơn rất là nhiều và nó có 3 tầng bạn còn nhớ rất là rõ ha? Và ở bên trong nó được bố trí giống như là một cái căn nhà ở ngoài cái thực tại vậy đó các bạn Đầy đủ tiện nghi từ sofa, giường, ngủ, phòng, tắm Nói chung là không thiếu bất kỳ một cái gì Và với quan niệm là khi mà mình trưng bày như vậy á Xin lỗi khi mà mình bày cúng như vậy thì cái người ở dưới người ta sẽ cũng nhận được Và người ta sẽ có một cái cuộc sống sau khi chết nó đầy đủ hơn Và rồi câu chuyện vẫn rất là bình thường cho tới một cái đêm nọ Bạn Ngọc này đang nằm ngủ thì bạn có một cái giấc chim bao Tự nhiên bạn thấy là mình đang đi trên một cái con đường vắng lắm Xung quanh toàn là xương mù không à Và đến khi mà bạn đi thẳng về phía trước Xương mù nó tan ra thì bạn bắt gặp một cái cửa nhà Và lúc bạn mở cánh cửa bằng bước vô trong á Bạn nhìn qua nhìn lại một hồi sau Lúc này mặc dù là chim bao, mặc dù nằm mơ Nhưng mà bạn vẫn có cái ý thức ha Bạn nhìn á, thì bạn chắc chắn luôn Mình đang ở bên trong căn nhà giấy Được cúng ở trên bàn thờ của ông ngoại Khi này nè, bạn rất là hoang mang Cố nghĩ trong đầu chắc là do mình nằm mơ thôi Cứ nghĩ như vậy để cố gắng là thoát khỏi cái giấc chim bao Nhưng đột nhiên ngay cái lúc đó Bạn nhìn ra ngoài cái ghế chỗ trong cái phòng khách á, Thì bạn thấy có một cái bóng người nào đó đang ngồi Và lúc người ta đứng dậy quay mặt lại Thì không ai khác Chính là ông ngoại đã mất của bạn Người bạn cứng đơ rồi Không có di chuyển được ha Mặc dù trong mơ bạn cố gắng là bạn chạy Nhưng một hồi sau thì ông ngoại đi dừng dần dần dần dần Tới chỗ của bạn á Và ông nói là ở lại đây nha Ở lại đây với ông ngoại nha Ở lại đây với ông ngoại đi Con chịu không Ngọc Con ở lại đây với ông ngoại đi Ngọc ơi Và ngay khi này nào Bạn chưa kịp trả lời Cũng như là chưa kịp làm cái gì hết Thì bạn nghe tiếng của bà ngoại mình Bà ngoại kêu là dậy, dậy, dậy, dậy đi học kìa Thì ngay lập tức bạn choàn tỉnh Trong cái thực tại Năm đó học lớp 5 Khoảng tầm 10-11 tuổi gì đó Bạn nằm mơ như vậy Lúc tỉnh thì cũng sợ lắm Nhưng hồi đi học kiểu cũng còn nhỏ mà đi trên tầm khoảng chiều chiều là bạn dần dần là bạn quên mất và bạn cũng không có kể câu chuyện này ra với ai cho đến cái đêm ngày hôm đó đó có nghĩa là cái đêm sau khi mà bạn nằm cái giấc chim bao đang nằm ở trên giường bình thường thì tự nhiên bạn hay thấy mấy cái gì giống dạng mấy cái bóng các bạn cái bóng đen đó, có bóng của một cái người nào đó in ở trên tường sau đó lướt ngang qua trước mặt và sau khi mà chạy hết một vòng rồi Thì cái bóng nó biến mất Bạn nhìn bạn không có thấy bất kỳ một ai trong phòng Và lúc đầu thì bạn cứ tưởng đâu là bóng con mèo Hoặc là con chó Hoặc là một cái con nào đó nó bay ngang qua cửa sổ Trăng nó rội xuống thôi Nhưng lúc đó bạn bình tĩnh bạn nhớ là Lúc đầu thì cũng sợ lắm nha Nhưng hồi bình tĩnh bạn nhớ lại đó Thì cái này rõ ràng là bóng dáng con người Không thể nào mà lộn được Bạn thấy rõ là hai cái tay hai cái chân với lại cái đầu nữa Không thể nào là một cái con vật Từ cái đêm thứ hai Trở về sau đó Bạn thường xuyên chứng kiến những cái hiện tượng lạ như vậy Có khi là bóng đen in trên tường Có khi là một cái bóng trắng lướt ngay ở trên cái hành lang Dần già dần già đó các bạn Cái câu chuyện bắt đầu càng ngày nó xảy ra với cái tần suốt càng nhiều hơn Cho nên là bạn có kể với gia đình của bạn nghe Nhưng mà mọi người thì đều kêu á Chắc là bạn này bạn nghĩ nhiều quá Bạn sợ cho nên là bạn thấy như vậy thôi Chứ không có gì đâu, làm gì mà có cái chuyện ma quỷ, tại vì trong nhà không có ai thấy hết. Biết là nói không ai tin rồi, nhưng giờ cũng đành chịu chứ biết làm sao. Thì có một cái lần nọ bạn kể là lúc mà đang nằm ở trên giường ngủ, cũng trước khi mà bạn đi ngủ nha, bạn thấy tiếp tục một cái bóng trắng nó lướt ngay ở ngay cái chỗ cửa ra vào. Và rồi tiếp theo, chỗ bạn nằm là gần một cầu thang. Hằng đêm bạn nghe tiếng cầu thang kẻo cà, kẻo kẹt kẻo cà, kẻo kẹt Do cái thanh cầu thang nó làm bằng gỗ nên là khi mà có người lên xuống nó hay phát ra tiếng. Nhưng mà qua ngày hôm sau đi ra hỏi lại thì tầm giờ mà bạn gần ngủ là cũng hơi khuya khuya. Là. Tầm khoảng 10 giờ mà gia đình của bạn thì ngủ rất là sớm. Thì mọi người kêu là đêm qua làm gì có ai đi ra khỏi phòng đâu và cái âm thanh đó nó cứ vang vọng liên tục như vậy. Có lúc tầm khoảng 10 giờ Có lúc xảy ra tầm khoảng 2-3 giờ sáng Khi mà bạn Ngọc này bạn tỉnh dậy Mà bạn đi toilet Thì bạn vẫn nghe rất là rõ cái âm thanh đó Tới khi này Biết là câu chuyện nó không hay rồi Và bạn cũng rất là sợ Cho nên bạn lần nữa anh nói với gia đình Mặc dù phía trước thì kêu là Không có gì đâu mày lại nghĩ tầm bậy tầm bã Nhưng mà sau lưng Những cái người trong nhà âm thầm Trước khi mà họ đi ngủ Họ rải hết bột trắng ngay chỗ cầu thang mà bạn kể Cũng như là trên cái sàn Ở ngay chỗ cái tầng trên Và sáng cái ngày hôm sau Trùng hợp không biết làm sao mà cái bạn này bạn thức sớm Bạn đi từ phòng ngủ của bạn ra Bạn nhìn xuống cái chỗ cầu thang Thì bạn thấy Có rất là nhiều những cái dấu chân Đi từ đầu cầu thang đi xuống cuối Và có lẫn ở trên nền nhà nữa các bạn Tới đây biết rồi Và hồi sau gia đình của bạn vậy Nhìn thấy cái cảnh tượng đó Thì cũng hiểu là câu chuyện gì đang diễn ra Ở bên trong nhà của mình Tuy nhiên vẫn không có nói với lại ngọc tiếng nào hết trơn ha. Giống như kiểu cố gắng thôi lờ đi luôn á Bị là nói ra là chắc chắn kiểu gì bạn này bạn càng sợ Và chưa hết Trong cái khoảng thời gian sau khi mà ông ngoại bạn mất đó, Là bạn thường xuyên nằm mơ Thấy ông ngoại về lắm Cũng những cái giấc mơ tương tự như là cái lần đầu tiên Ông ngoại liên tục kêu bạn là Thôi ở trong đây với ông đi Đừng có về Ở trong đây với ông đi, đừng có về. Nhưng mà lần nào, ngay cái lúc mà ông đang tiến tới gần của bạn, ông kêu như vậy, thì bạn cũng giật mình bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và những cái câu chuyện này nó cứ diễn ra liên tục từ lúc mà ông ngoại vừa mất cho đến khi mà đủ 100 ngày. Gia đình xã tan, đốt căn nhà giấy 3 tầng đó đi và kể từ đó giống như là ông đi hẳn về thế giới bên kia và bạn không còn nhìn thấy ông ngoại của mình thêm một lần nào nữa. Đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên và nó cũng là cái sự kiện bắt đầu cho những cái chuỗi ngày tâm linh sau này, giống như bị cái đó là con mắt âm dương của bạn mở ra hay sao á. Bẵng đi một khoảng thời gian, à xin lỗi, Bẳng đi một khoảng thời gian tầm 2 năm sau là lúc mà bạn này học lớp 7 nè. Có một đêm á, bạn lén gia đình của bạn để mà đi chơi đêm với những cái người ở trong xóm. Cái địa điểm chơi là công viên ở sau nhà. Vì cái đường ra công viên có hai hướng Một là cái hẻm nhỏ đường rất là tối và có một cái khu nghĩa địa. Hai là phải đi xa hơn một chút. Cái đường thứ hai này thì nó lớn hơn. Và lúc mà bạn đứng trước cái ngã ba, bên trái là cái đường nhỏ, bên phải là đường lớn. Thì bạn có suy nghĩ lúc đầu bạn tính là đi đường lớn đi. Tại vì do là cái đường nhỏ nó tối quá. Nhưng mà không biết sao, tự nhiên ma xua quỷ khiến thì bạn tự nhiên bạn nghĩ lại là không được đâu. Bây giờ trễ rồi. Đi đường lớn có khiên hồi mà gặp ăn cướp hoặc là bắt cóc thì chết. Cho nên bạn quyết định là bạn quẹo đi vào trong cái hẻm nhỏ cho nó an toàn. Và như Nguyễn mới nói đó, đường đi nó nhỏ xíu mà nó tối tui à. Chỉ có khu nhà đối diện nghĩa địa là nó có một cái bóng đèn đường mà thôi. Và lúc mà đang đi, bạn vừa đi thì bạn vừa nhìn xung quanh để mà quan sát. Cho đến lúc mà gần tới chỗ nghĩa địa đó, thì bạn tả lại là trước cổng cái nghĩa địa nó có hai cái cây trep. Bạn nhìn lên thì bạn thấy là có một cái bóng trắng, nó đứng ở dưới cây tre, nó cứ đi qua đi lại giữa hai cái thân cây như vậy. Và gió lúc đó bạn nhớ là rất là lớn ha, thổi ngang qua cái chỗ đó làm cho cái váy, cái áo váy của cái người phụ nữ kia kìa, nó màu trắng, nó cứ phất phơ, phất phơ, phất phơ, phất phơ qua lại. Mặc dù là còn nhỏ nhưng bạn cũng hơi ớn ớn rồi nha Bạn cũng nghi nghi có thể là ma là quỷ gì đó Cho nên bạn đi luôn Bạn không có dám nhìn Nhưng cái lúc mà hai người này đứng trên một cái đường thẳng như vậy nè Có nghĩa là bạn đi ngang qua chỗ Cái cổng nghĩa địa đó đó Không biết vì cái lý do gì Mà bạn quay đầu ra để mà bạn nhìn Bạn nhìn về chỗ cổng của nghĩa địa Thì bạn thấy là gió vẫn thổi rất là lớn Cái đầm của người ta cứ phất phơ Phất phơ nó có tung bay tung bay tung bay Như vậy và ngay khi Bạn nhìn xuống dưới cái chân á Thì thấy là người này hoàn toàn không có hai cái chân Mà nó chỉ là một cái khoảng không mà thôi Ở trên là cái đầu tóc rất dài Ở dưới là cái áo vé màu trắng Nhưng phần tiếp giáp với đất á, Nó không có hai cái chân các bạn Khi này là bạn biết mình gặp cái gì rồi lập tức ba trường bốn cẳng vừa chạy vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chạy như là bay ra khỏi con đường nhỏ và cuối cùng là bạn quẹo phải, nhìn thấy những cái người hàng xóm của mình đang tập trung ở công viên thì bạn mới hô hoán lên để mà bạn cầu cứu và rất là may cho bạn nha. Bạn chỉ thấy hình ảnh của cái hồn ma đó thôi chứ bạn không có bị theo về, chứ nếu không chắc là lớn chuyện rồi. Bởi vậy cái trò đi đêm kiểu gì cũng có ngày gặp ma Và đó không phải là lần duy nhất đâu Khoảng độ năm 2009-2010 Lúc đó thì các bạn nào mà trạc tuổi của, của Nguyễn Nguyễn Với lại cái bạn Ngọc này nè Thì biết là đang tịnh hành cái trò lưu K-pop Kiểu là thời điểm đó Việt Nam vừa mới có internet du nhập vào Nó bắt đầu là hơi nổi nổi, nó nổi, nổi được chút xíu đó Bạn Ngọc này cũng vậy mê lắm Hay đi ra tiệm net để mà coi các cái MV của những cái idol Hàn Quốc Đầu hẻm nhà bạn thì có một cái tiệm nét cũng nhỏ thôi Mở từ buổi sáng cho đến tầm 2 giờ khuya Và bạn là một trong số những cái người ngồi lại cuối cùng Thường bạn chơi tầm khoảng 1-2 giờ thì mới về nhà Và lúc về nhà từ cái chỗ đó đi qua ba bốn con hẻm là tới rồi Và đêm đó cũng như bình thường thôi bạn đâu nghĩ gì đâu Chơi đến khoảng tầm hơn 1 giờ chút xíu thì bạn mới đi bộ lưỡng thử lưỡng thử về Và suốt cái đoạn đường đi thì bạn cũng không gặp gì hết trơn Cho đến khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ đó, Bạn có một cái giấc chim bao nè Bạn nhìn thấy là mình vẫn đang ngồi ở trong cái quán nét Bạn đang coi giống như bình thường vậy đó Xong hồi thì quay qua kêu là tính tiền Rồi cuối cùng bạn đi ra khỏi quán nét Tiếp tục trên con đường rất là quen thuộc để về nhà Từ chỗ quán nét đi qua con hẻm đầu tiên Quẹo tiếp vào con hẻm thứ hai Nhà bạn là cứ quẹo liên tục như vậy Đến con hẻm thứ 4 Thì khi này ngang qua con hẻm thứ hai bạn thấy có một cái người rất là lạ mặt Bạn tả lại là người này nè Mặc cái áo sơ mi màu xanh Ở dưới là cái quần tay Cứ vừa đi theo bạn mà vừa nói đó Là em ơi Anh cho em trúng 3 tờ vé số Em trúng rồi Em mua heo quay em cúng cho anh được không Ở trong mơ khi mà đang nghe câu đó nha Bạn quay qua bạn nhìn cái người đàn ông đó ngơ ngát luôn Tự nhiên lúc đó bạn chưa kịp trả lời gì hết trơn Thì tất cả những cái khung cảnh xung quanh bạn nó chuyển thành một cái nơi khác Và không chỗ nào xa lạ Nó chính là cái khu nghĩa địa các bạn Ở xung quanh đó toàn là mồ mã không luôn Mặc dù nhìn lúc đầu thì bạn hoảng lắm Nhưng mà định thần lại thì bạn biết Bạn biết cái chỗ này Bởi nó là cái khu nghĩa trang lái theo ở Bình Dương Do là bà cố của bạn là được chôn cất ở đấy. Và bạn cũng rất là thường xuyên đi theo gia đình để mà cúng kiến cho bà cố. Và lúc này nè, bạn nhìn qua nhìn lại. Khi bạn vừa nhận ra là mình đang đứng ở đâu, thì cái người đàn ông kia nói tiếp. Em ơi, anh chỉ em nè. Anh chỉ em chỗ của anh nằm nè em. Ngay khi cái người đàn ông đó vừa mới dơ tay ra, thì cũng là lúc bạn giật mình thức dậy. Lúc này nè, bạn ngồi bạn suy nghĩ lại thì bạn biết, nếu như giấc mơ này có thật, không phải là bạn tưởng tượng này kia thì chắc chắn là cái người đó người ta đang tính chỉ ngôi mộ của người ta nhưng mà chưa kịp nhìn á, thì bạn đã thức giấc rồi. Nhưng mà thôi, bạn cũng không quan tâm lắm đâu, bạn mới tỉnh dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày của mình và đến lúc chiều khi mà bạn về nhà đó thì bạn có kệ với gia đình. Thì cũng giống như lần hồi bạn còn nhỏ Gia đình cũng kêu chắc mày tào lao này nọ nữa rồi Lại bắt đầu á kiểu Đọc phim kiểu xem phim kiểu đọc truyện Đồ này kia mày nghĩ tào lao Không có chuyện gì đâu ma với quỷ giờ này Thì thôi bạn cũng bỏ qua Câu chuyện đó luôn nhưng đến cái đêm Tiếp theo bạn lại tiếp tục nằm mơ đó Vẫn y chang như cũ Các bạn vẫn trên con đường từ Quán nét về nhà đang đi Thì nghe tiếp có người gọi Em ơi em ơi Em ơi Nhưng khi này vừa mới quay lại Thì bạn thấy là mình đang nằm ở trên giường trong cái phòng ngủ Nhưng cái tiếng em ơi vẫn còn được vang lên nha Và không biết vì cái lý do gì Khi này đầu óc của bạn Bạn nhận thức được là có chuyện gì đang diễn ra Nhưng bạn không biết là mình nằm mơ Hay là câu chuyện này diễn ra ở ngoài thực tại Thì lập tức bạn ngồi dậy Bạn đi thẳng, mở cửa đi ra cái hành lang trên cái tầng 1 nhà bạn đó Và lúc mà bạn đứng trên đó bạn nhìn xuống dưới đất Trước cửa nhà bạn vẫn là cái người đàn ông hôm qua Người ta ngước mặt lên kêu bạn ấy, Là em ơi Sao rồi em Anh sẽ cho em trúng số Em đi cúng anh nha em Được không em Và tới lúc này Lần thứ hai bạn lại giật mình tỉnh giấc Do là cái báo thức nó kêu Hai lần Hai ngày liên tiếp Mơ cùng một cái nội dung Giống như là một câu chuyện tiếp diễn vẽ các bạn Bạn chắc chắn không thể nào là do mình tưởng tượng Hoặc là sao hết Cho nên là bạn mới đi kể cho bà ngoại nghe Bà ngoại thì cũng lớn tuổi rồi Bà nghe thì bà cũng gật gật gật gật Thì bà mới kêu là thôi con ngồi đây đi Đợi bà ngoại chút xíu Một hồi sau thì bà ngoại mới kêu gì của bà Ngọc này nè Ê mày chạy ra mày mua Dùm ta bộ đồ cúng Bấy chút xíu bánh kẹo với lại giấy tiền vàng bạc đi Mua về để cho tao Thì lúc đầu gì của bạn có hỏi Nhưng mà bà ngoại không nói đâu Và khi mà dì mua về xong rồi đó Đến tầm 12 giờ đêm ngày hôm đó Bạn này bạn đang ngủ Thì bà ngoại gọi bạn dậy Kêu là con dậy Dậy đi ngoài đi, dậy đi, ngoài đi. Thì bạn đâu biết là đi đâu đâu Nhưng mà tôi thấy bà kêu chắc chắn là cũng có chuyện rồi Nên là cũng thay đồ lửng thửng là Hai bà cháu đi từ trong nhà Ra tới cái đầu đường Đầu hẻm ngay chỗ cái tiệm nét Thì khi này Bà ngoại bắt đầu là trải bánh kẹo, trải muối gạo, thắp ba cây nhan lên và cho đến lúc nhan tàn còn được gần nữa rồi đó. Thì tiếp tục là đốt giấy tiền vàng bạc. Vừa đốt, bà ngoại vừa khấn và cũng kêu bạn Ngọc này khấn theo cái lời của bà chỉ. Thì bạn cũng làm theo. Bạn khấn là ông bà, cô chúa, anh chị về ăn bánh. Có gì thì bỏ qua cho con, đừng có tìm con. Và khi mà đốt xong, nhan tàn xong. Hai bà cháu để nguyên đồ đạc ở đó, để nguyên bánh kèo ở chỗ đó. Xong rồi bà ngoại mới dẫn bạn này bạn đi về. Và sau cái hôm cúng thì quả nhiên là bạn không còn nhìn thấy vong hồn của cái người đàn ông kia nữa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua tới cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này diễn ra tầm khoảng độ 4-5 năm trước khi mà Ngọc đang đi làm ở khu Lê Ngã gần ở nhà bạn luôn á Và công việc của bạn là làm dép và hay tăng ca, làm cái ca ba đó, là từ khoảng độ 9 giờ tối cho đến 3 giờ sáng thì mới được nghỉ. Và cái khu mà bạn làm, lúc đầu vô thì không biết đâu, nhưng mà sau này nghe kể lại là một cái khu nghĩa địa. Thì các bạn cũng biết đa phần Sài Gòn những cái khu nào mà kiểu dạng vùng ven đó, thì toàn là nghĩa địa, xong rồi người ta chết, xong rồi toàn bãi tha ma, nhưng sau này khi phát triển lên thì mới bắt đầu là quy hoạch đi cái chỗ khác. Và cái chỗ mà bạn này làm cũng như vậy luôn Và nghe nói là nghĩa địa lớn lắm nha Lúc đầu làm thì bình thường không có vấn đề gì hết Nhưng tự nhiên tới cái đêm nọ Lúc đó tầm khoảng hơn đâu 9 giờ mấy à K3 nha 9 mấy tối Thường trong một cái ca trực sẽ có hai người đứng ở trên máy Gọi là đứng ở máy trên á Gọi là hai người đó tên là Hùng với lại Quậy Một người ngồi cắt hàng ở trên máy Để mà quăng xuống Chính là bạn Ngọc này nè Và một người nữa ngồi ở bên tay trái của bạn Để xếp hàng vào những cái bao Tên là Phương Và hôm đó trong lúc mà bạn đang ngồi cắt hàng Đang ngồi làm rất là chăm chú luôn Tự nhiên Có một cái lực nào đó đẩy rất là mạnh Vào trong cái lưng của bạn Làm cho bạn cắm đầu thẳng về phía trước Và lúc mà bạn quay lại đó Không thấy ai hết trơn Toàn bộ cái không gian sau lưng của bạn vắng hoe Không một bóng người Bạn cứ nhìn chăm chú Bạn nhìn giáo giác như vậy Bạn hơi nghi nghi rồi Nhưng thôi Quay lại tiếp tục làm việc Và một hồi sau Cái người tên là Phương á Là cái người làm công việc Là vào hàng và trong bao á Cái người tên Phương nó mới bước vô Thì bạn này bạn cũng có hỏi Dạng như là Hỏi Chơi cho nó vui vậy thôi Bạn kêu á, Là Ủa Phương Hồi nãy em đẩy chị hả Phương Thì bé kia kêu là Đâu có đâu chị Đâu có đâu Hồi nãy giờ em ở nhà bên kia Em đếm hàng mà Bây giờ em mới qua đây nè Thì khi này Trăm phần trăm bạn chắc chắn Là bạn bị phá rồi Tuy nhiên Vẫn bình tĩnh để làm tiếp ha Cái khoảng thời gian từ lúc đó Cho đến trước 12 giờ đêm Thì mọi thứ vẫn rất là bình thường Nhưng khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đó Con bé Phương quay qua Nói với Ngọc Là thôi chị ơi mấy chị ngồi chị làm nha Bây giờ em sẽ đi vào trong em ngủ Đến tầm khoảng 3 giờ em dậy Em sẽ thay ca cho chị Thì Ngọc cũng bình thường kêu ok em đi đi Và cái chỗ nghỉ của nhân viên nằm Ở một cái dãy nhà khác tách biệt hoàn toàn So với lại cái chỗ làm Ở lúc con bé đi rồi, ở trong cái băng chuyền á, trong cái dây chuyền đó, ở phía dưới này chỉ còn có mình Ngọc thôi, và ở mấy trên thì vẫn là hai cái anh kia, anh Hùng với là anh Quậy. Ngọc vẫn đang ngồi làm như bình thường, đồng hồ cứ chạy, chạy, chạy, chạy, chạy như vậy, bạn không có để ý là mấy giờ nữa, nhưng một hồi sau thì tự nhiên có một cái linh cảm gì đó nó không hay. Đang cúi đầu thì bạn ngẩn lên, nhìn xuyên qua về phía trước, ở cuối đường nó là cái phòng vệ sinh, thì bạn thấy có một người... Mặc một cái bộ đồ đỏ từ trên xuống dưới Đi từ bên trong cái nhà vệ sinh đi ra Khi này bạn nghĩ đâu chắc mình buồn ngủ ta Bị là làm hàng Xong cứ đồ qua đồ lại cứ cắt Cắt may may cắt ghẹo cho nên có thể là bị hoa mắt Thì bạn cứ cố gắng bạn nhắm nhắm nhắm Bạn dụi lại mấy cái để bạn nhìn Nhưng vẫn thấy cái người phụ nữ đó Cái cô gái này còn trẻ lắm nha cổ đi từ cửa nhà vệ sinh Đi một vòng xuyên qua những cái máy móc Ở ngay trước mặt Của bạn Ngọc luôn Sau đó cô ta đảo ngược về hướng cửa phòng vệ sinh Và đi ngược trở lại vào trong Mặc dù là cô ta biến mất rồi Nhưng mà Ngọc không có thể nào mà bị Mà kiểu tỉnh lại được Bạn cứ tập trung bạn nhìn hoài Về phía cái cửa nhà vệ sinh đó Tay cứng đơ ở trên không có chịu làm việc Trong khi cái băng hàng thì nó vẫn dậy Và khi này nè Hai anh ngồi ở trên là anh Hùng với là anh quậy Bắt đầu để ý rồi Do nhìn thấy chứ Do các bạn cũng biết là băng cái cái cái dây chuyền như vậy thì ở trên làm xong rồi đẩy xuống cho băng dưới thì nó theo một cái quy trình nó khép kính như vậy. Tự nhiên bây giờ dồn hàng xuống dưới quăng rất là nhiều qua rồi cái thâu hàng thì cực kỳ đầy. Nhưng mà sao không biết nhỏ này nó không chịu làm ta. Nó cứ nhìn về phía cái cửa nhà vệ sinh để mà làm cái gì. Hai này có kêu nhưng mà bạn bạn Ngọc á, bạn không trả lời. Kêu Ngọc, Ngọc, Ngọc. Nhưng mà Ngọc không trả lời nha. Vẫn chăm chú nhìn về trước mặt. Thì cái anh tên là Quẩy á, anh biết Khi nãy biết là bạn nhìn thấy gì rồi. Cho nên anh bước xuống cái máy trên. Anh đập mạnh vào trong vai của bạn Ngọc một cái. Và anh la là đừng có nhìn nó nữa. Thì ngay cái lúc đó. Ngọc mới có thể hoàn hồn lại được nha. Bạn giựt mình bạn tỉnh ra luôn. Quay ra làm sao thì thấy là cái anh quậy anh đang đứng rồi. Thì thôi hai anh em nhìn nhau. Không nói một cái tiếng nào luôn. Tại nhìn mặt bạn Ngọc biết chắc chắn. Là bạn thấy cái hồn ma áo đỏ kia. Và dường như là cái anh quậy này. Anh cũng đã từng thấy cho nên á. Lại mới qua ảnh kêu bạn như vậy. Không ai nói với ai lời nào hết trơn. Anh quầy ảnh đi lại cái chỗ làm của ảnh. Còn bạn nhìn thấy cái đống hàng trước mặt thì cũng sắn tay áo vào việc. Nhưng mà đang ngồi làm được đến khi mà bạn nhìn đồng hồ á. Thấy nó điểm đúng 2 giờ thì tự nhiên. Cái chân của bạn. Chợt nó đau lên một cái. Đau đến mức mà bạn giật nảy người luôn á. Bạn nhìn xuống dưới thì bạn vừa cảm giác được. Rõ ràng là ngay chỗ cái mắt cá chân của mình. Nó đau nhói giống như là vừa bị một người nào đó mang đôi guốc mà đá thẳng vào trong cái mắt cá Chắc chắn là bạn không thể nào nhầm lẫn được tại vì hai cái chân của bạn để dưới bình thường. Vẫn làm việc cái tay thôi. Chứ đâu có chạm, đâu có đập vào đâu mà nó đau tới cái mức như vậy. Và hơn hết lúc đó xung quanh chỉ có mình bạn thôi. Còn hai cái anh kia là đang ngồi ở ngay cái máy phía trên. Thì ai là người có thể đá vào trong chân của bạn được? Thì bạn hiểu là mình bị chọc tiếp rồi. Bắt đầu là bực bội rồi nha Do là đang đêm đang hôm hàng nó dồn nhiều như vậy Ảnh hưởng tới công việc Và hồi lỡ mà có quản lý mà vào sớm kiểm tra Mà kiểu là bạn bị trì trệ như vậy Chắc chắn là bị trừ lương luôn Thôi bỏ qua cố gắng Làm cho thật là nhanh Nhưng mới vài phút sau thôi các bạn Ngọc lại tiếp tục bị đá cái lần thứ hai và khi này bực bội vô cùng rồi. Bạn có chửi, bạn chửi mấy câu á và sau đó tiếp tục bạn thôi bạn bình tĩnh lại nha. Bạn vừa làm mà bạn niệm, vừa làm mà miệng vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Từ khoảng hơn 2 giờ sáng chút xíu cho đến 3 giờ sáng niệm liên tục gần 1 tiếng đồng hồ. Thì cô bé tên là Phương kia tỉnh dậy đi vào trong thay ca Cho Ngọc đi ngủ. Và bạn đi qua cái nhà kế bên á. Nằm ở đó nghỉ ngơi đến khoảng tầm 6 giờ sáng. Thì bạn là phải thức rồi. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng lại đâu. Khi bạn đi qua cái nhà kế bên. Cái chỗ bạn làm đó Như Nguyễn có nói là cái chỗ nghỉ ngủ. Và cái chỗ làm việc là hai cái khu khác nhau. Ở trong cái chỗ nghỉ ngủ vừa kim làm nơi nghỉ ngơi. Nó vừa là cái kho hàng luôn. Rất là nhiều những cái bao tải xung quanh. Từ ngay trước cửa. Trên những cái kệ. Cho đến xung quanh cái chỗ mà bạn nằm. Thì mới vừa ngã lưng xuống có chút xíu thôi. Nhắm mắt lại bạn nghe thấy có tiếng chân người dẫm vào các bao hàng đi từ ngoài cửa vào bên trong. Bạn nghĩ chắc là hai ông anh, là ông Hùng với lại ông Quậy đó, cũng làm từ lúc 9 giờ cùng với mình rồi, chắc là mệt nên là đi vào đây để mà ngủ. Nhưng vài phút sau thì bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng bước chân dẫm lên trên những cái bao hàng. Nhưng mà khi này là không phải là từ ngoài cửa đi vào bên trong mà từ bên trong đi ra bên ngoài. Lần thứ hai bạn cũng chưa nghĩ lại chuyện tâm linh gì đâu nha Cho đến cái lần thứ ba Lại là những cái tiếng bước chân đi từ ngoài vào bên trong Và khi này bạn bắt đầu là bạn tò mò Tại sao cái âm thanh này nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại liên tục như vậy Đi ngủ thì ngủ mẹ đi Chứ không tự nhiên mà cái đi ra đi vô để làm gì Bạn cố gắng bạn mở mắt ra Nhưng ngay cái lúc này bạn phát hiện là không thể rồi Tại vì từ đầu cho đến chân của bạn cứng đơ luôn Nó cứng ngắt mà bạn không thể nào mà cử động được Cho nên bạn biết Trăm phần trăm là mình bị bóng đè Và khi này có muốn chạy ra ngoài Chạy cũng không nổi nữa chứ đừng nói làm chi Cái tiếng bước chân nghe xung quanh rất là rõ nha Cứ dẫm Bập tập tập tập tập Cứ vang lên liên hồi liên hồi liên hồi liên hồi liên hồi Và sau một lúc bạn dằn co đó, bạn cố gắng vừa niệm Phật trong đầu, vừa dằn co, cố gắng dành lại cái sự điều khiển cơ thể của mình. Thì bạn mở mắt ra được. Nhưng hiển nhiên rồi, trong cái khoảng không đó, không có bất kỳ một người nào hết. Chỉ có một mình bạn đang nằm mà thôi. Đèn thì vẫn tắt tối thôi Nhìn đồng hồ khi này là 4 giờ hơn rồi. Bạn ngồi dậy, đâu dám ngủ nữa đâu. Bạn sực nhớ ra trong đầu á. Là anh quậy, ảnh sẽ đi về nhà để anh ngủ Bình thường chỉ có anh Hùng anh ngủ lại thôi Đi từ trong đó, đi ra ngoài Tới cái chỗ làm việc Thì bạn bắt gặp là anh Hùng ảnh đang nằm ngủ ở ngoài cái ghế bố Vậy những cái tiếng bước chân ban nảy Lúc bạn nằm xuống bạn nghe được Chắc chắn chỉ có thể là ma Con bé Phương á, thì đang ngồi ở cái chỗ vị trí Ngay chỗ cái băng máy dưới của bạn Thì chắc chắn nó cũng không đi vào được rồi Và sáng sớm ngày hôm sau Khi mọi người đông đủ cả 4 người ngồi trên cái dây chuyền Thì bạn có kể lại câu chuyện này Và mọi người xác nhận là tối hôm qua Cái người đầu tiên đi vào Trong cái chỗ đó làm bé Phương Sau đó nó đi ra lúc 3 giờ Thì chỉ có một mình bạn đi vào trong thôi Ngoài ra mọi người không có ai vô đó Để làm cái gì hết Chuyện cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy ha. Cái hồn ma áo đỏ đó, đó Không phải mình bạn thấy đâu Cũng đã có rất nhiều người Làm trong này hầu như ai cũng thấy qua ít nhất là một hai lần rồi Cho đến một cái dịp nọ Bạn đi du lịch ở bên Malaysia đó Bạn có đến một cái ngôi chùa tên là Hoa Quả Sơn Ở trên Johor Bahru Thì lúc đó tự nhiên có một cái cái thối thúc gì đó Giống như là ai ông bà dẫn đường cho bạn hay sao Thì bạn có đi mua một cái vòng tay chỉ đỏ Từ một người bán dạo ở trong cái ngôi chùa các bạn Cái người bán đó có hỏi là bạn mạng gì Tuổi gì sau đó lần ta lửa đá Dạng đá phong thủy cho nó hợp đó, Rồi sâu vào cho bạn thành một cái sợi dây Và người bán còn kêu bạn là bây giờ nè Mày đem cái vòng đi xuống Lậy ở dưới cái miếu thờ quan âm đi Đem cái vòng đó để vào Trong cái dòng nước đang đổ từ Trong cái chai mà tượng quan âm đang cầm đó Vừa cầm vừa nhúng nước Vừa khứng tên tuổi của mày Mày cầu quan âm phù hộ độ trì cho mày Tả sơ cho các bạn dễ hiểu ha, Là trong cái Miếu quan âm đó có một cái bức tượng của quan âm Bồ Tát được xây dựng trong một cái hồ nước nhỏ Thì ở bên trong bức tượng người ta có làm một cái hệ thống nước chảy Trên bàn tay của quan âm Bồ Tát lúc nào cũng cầm cái bình cam lồ đang chỉ xuống như vậy nè Thì nước sẽ chảy ra từ trong cái bình cam lồ đó rớt thẳng vào cái hồ nước ở bên dưới Thì cái ông đó ông kêu là bạn đem cái vòng mỏng bán cho đó, nhúng vào trong cái dòng nước ở đi Sau đó vừa nhúng vừa khứng tên tuổi và quả nhiên nha Làm xong xôi bạn đeo vào Và sau cái lần đó thì bạn không có gặp Bất kỳ một cái câu chuyện tâm linh gì Từ cái nơi làm việc của bạn nữa Nhưng chưa xong đâu Từ hôm mang cái vòng Tưởng là yên tâm rồi Nhưng mà cái hôm đó cũng là hôm làm đêm Bạn đeo vòng bên tay trái á Không biết làm sao cái kiểu gì Mà cái tay của bạn bị ngứa lắm Giống như là bị dị ứng gì đó Chỉ ngứa mỗi chỗ cái khúc mà đeo vòng thôi nha Bạn gãi, bạn gãi tới cái nỗi mà bạn đỏ hết cả cái tay lên. Bạn đi vào trong nhà vệ sinh, bạn rửa tay, rửa xà phòng rồi, sát trùng các kiểu rồi. Nhưng mà vẫn ngứa là vẫn ngứa. Cho nên là bạn tháo cái vọng ra. Vừa tháo á, thì một cảm giác bất an ập đến trong người của bạn liền. Có một cái cảm giác rất là lạ. Bạn thấy hình như là vừa mới có một người nào đó xuất hiện trong cái chỗ mà bạn đang làm việc. Giống như có ai đang nhìn chầm chầm vào các bạn á, các bạn sẽ cảm nhận được và Ngọc cũng như vậy luôn. Bạn quay vào bên trái, nhìn thẳng xuống cuối ngay chỗ cái bàn nơi đó là cái ông chủ, ông thường xuyên ngồi lắm. Tầm lúc này là hơn một mấy gần 2 giờ rồi. Cả gia đình chủ đều ngủ hết trơn. Nhưng bạn lại nhìn thấy có một cái bóng người đàn ông đang ngồi ở trên cái bàn làm việc đó. Bạn thắc mắc lắm. Tuy nhiên chưa nghĩ là ma là cỏ gì đâu nha Thì bạn cứ chăm chú bạn nhìn vậy nè Bạn cứ nhìn nhìn nhìn nhìn Nhưng mà cái người này ngồi ngộ lắm nha các bạn Vẫn ngồi trên cái ghế Trước mặt là cái bàn làm việc Nhưng cái đầu gục xuống Tóc tay á Sủ sủ sủ sủ sủ sủ Là cho bạn không có nhìn được cái mặt của người ta như thế nào hết Cho nên bạn quyết định bạn đứng dậy Bạn đi gần gần gần gần gần gần bạn nhìn Bạn nghĩ chắc ai ngồi đó ngủ quên thôi Và ngay khi chỉ còn cách độ tầm khoảng 5 m á Cái khoảng cách này đủ để cho bạn nhìn thấy gương mặt đó Là gương mặt của một cái người thanh niên Không ai khác chính là cái người con rể Của cái ông chủ chỗ bạn đang làm việc nè Nhưng mà cái người này chết cách đó 2 năm rồi Khi này sợ lắm chứ Tự nhiên nhìn thấy giữa đêm một cái vong hồn người chết 2 năm trời Ngồi ở trên bàn làm việc mà mình không biết Còn tính đi lại để mà coi mặt của người ta là ai nữa Tuy nhiên Bạn gặp ma cỏ với lại chuyện tâm linh cũng nhiều Tương đối là quen lắm. Bạn cũng ghen Cố gắng bình tĩnh quay trở lại cái chỗ làm việc Vừa tính đưa tay ra để mà cắt Dọn hàng cho vào trong bao Không biết làm sao Tò mò quá hoặc là người ta xuôi khiến bạn phải nhìn Thì bạn lại quay đầu ra Nhìn chầm chầm về phía chỗ cái vong hồn nó đang ngồi Và lúc này anh Hùng ảnh ngồi ở máy trên ảnh quan sát ảnh thấy chứ Anh nghĩ trong đầu nhỏ này sao ta Tự nhiên rời khỏi cái chỗ làm Xong đi tới cái bàn làm việc Xong quay về Bây giờ không chịu làm mà vẫn nhìn chăm chăm về phía đó Từ chỗ của anh nó bị khuất Anh không thấy được là có ai ngồi ngay chỗ bàn làm việc đâu Anh mới nhảy xuống, ảnh nhìn Thì anh đâu thấy ai đâu các bạn Anh mới kêu Ngọc ơi, em nhìn gì hả Ngọc Nhưng Ngọc không trả lời Kê cái đầu qua thấy gương mặt, cái sắc mặt của Ngọc á Nó lạ lắm Cho nên anh hiểu rồi nha Mặc dù anh không thể nào anh nhìn thấy cái hồn ma kia Nhưng anh hiểu là có chuyện gì xảy ra Nên anh mới đi lên trên cái máy Ở phía trên của anh Anh cầm chiếc dép này nè Anh chọi thẳng vào người của ngầm cái bớp Thì lúc này bạn mới tỉnh dậy Bạn ngơ ngát lắm Bạn nhìn lên trên Bạn hỏi là ủa có gì vậy anh Thì anh hùng anh kêu Mặc dù tao không nhìn thấy được Nhưng tao biết mày thấy cái gì Đừng có nhìn nó nữa Tập trung làm việc đi Không một hồi là lớn chuyện đó Nghe tới đây thì bạn cũng hiểu rồi, tiếp tục vùi đầu để mà cắt bỏ hàng vào trong bao Và đến khi mà bạn làm gần xong, á, bạn có liếc con mắt để bạn nhìn qua, biết sao tò mò dữ dội luôn á Thì bạn vẫn thấy đúng cái người đàn ông kia ngồi trên cái bàn làm việc của ba vợ mình Và ngay lập tức bạn chụp lấy cái vòng màu đỏ mà bạn mua bên Malaysia, đeo vào trong tay Quay qua lần thứ hai thì cái vòng hồn kia biến mất rồi các bạn Sau cái sự kỳ hôm đó thì bạn cố gắng là không có tháo cái vòng đỏ vào nữa Trừ khi nào bất khả kháng lắm thôi Và bạn kể thêm á Kể từ lúc mà bạn mới vào Tức là bạn gặp cái lần đầu tiên là thấy cái vòng hồng áo đỏ Kể về sau này là gặp cũng tương đối nhiều lắm Không phải mình bạn đâu Những cái người ai làm trong cái chỗ này cũng gặp hết trơn Nhưng mà những cái hồn ma này họ chỉ hiện lên đi đi lại, lại lại Ngồi ngồi ngồi ngồi thôi Lâu lâu thì treo gẹo chút xíu à Chứ không có ý muốn là hại hoặc là đoạt mạng hoặc là hù giả ai tới mức mà thất kinh hồn vĩ hết trơn á Và bạn làm ở chỗ đó được khoảng tầm 2 năm trời Gần như là bạn quen luôn Nhưng cuối cùng vì một số những cái lý do cho nên là bạn nghỉ cái chỗ đó Và đây cũng là kết thúc cái sự kiện tư Qua đến cái sự kiện thứ năm Sự kiện này kể về những cái lần bạn Ngọc giáp mặt với thế giới tâm linh hay nói đúng hơn là được những cái người chết người ta báo mộng cho Khởi đầu bằng một câu chuyện cách đây khoảng độ 2 năm Bạn hay đi qua nhà bà nội của bạn vào mỗi buổi tối bên quận Tân Phú Chỉ điển thăm người nhà xong rồi mua cái viên chiên ăn thôi Từ nhà bà nội đi bộ xuống cuối hẻm sẽ có một cái đường thông nhỏ Hẻm này chút xíu à vừa đủ cho chiếc xe máy đi qua Theo cái hẻm nhỏ đó thông thẳng ra ngay chỗ đường Trịnh Đình Trọng Là chỗ trường học Trương Bình Ký Thì ngày nào buổi đêm bạn cũng chạy về đó Xong rồi đi ra ngoài mua cái viên chiên Cho đến một cái hôm nọ Tối hôm trước là mới vừa qua nhà bà nội xong thì qua buổi tối ngày hôm sau Bạn nằm ở trong nhà của mình bạn ngủ thì bạn có cái dứt chiêm bao Ở trong cơn mơ đó có rất là nhiều những cái khuôn mặt trắng ngừng Kiểu mặt nó trắng như là bôi vôi vậy các bạn Bạn thấy là mình đang đi bộ trong cái con hẻm thường ngày Đi chạy qua cái chỗ hẻm thông đó thì thấy những cái khuôn mặt trắng bệt như vậy chặn ngay trước ở cái đầu xe Nhưng Nguyễn mới diễn tả xong là hẻm đó nhỏ lắm Thì 3-4 người mặt trắng nó cứ chen chút chen chút chen chút ở phía trước Sau khi thấy bạn này đi vô trong rồi thì bắt đầu tiếng lại gần nha Nắm tay nắm chân của bạn và hét vào trong mặt của bạn Có người thì hét, có người thì cười Sau đó bạn sợ quá chứ Ở trong cơ mơ bạn biết mình đang nằm mơ Bạn xuống xe lập tức quay đầu bỏ chạy Nhưng mấy cái người kia vẫn cố gắng dí theo Bạn chạy phía trước Những cái người kia vừa dí, vừa hú, vừa hét, vừa cười Ở trong cái hẻm có chút xíu à Và bạn sợ lắm. Một hồi vừa chạy vừa kêu cú. Thì bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và tưởng đâu chỉ là một cơ mơ đơn thuần thôi. Nhưng đến đêm thứ hai tiếp tục lại bị. Đêm thứ ba cũng bị. Và đêm thứ tư y chang như là mấy cái đêm vừa rồi. Cho đến cái ngày thứ năm. Bạn đi về nhà của bà nội. Bạn hỏi mẹ của mình. Là ủa má ơi. Ở trong xóm mình chỗ hẻm đó. Có ai chết không má? Do hồi trước giờ biết là bản thân của bạn rất là nhạy cảm với thế giới tâm linh Cho nên là ngọc hỏi như vậy thì má của bạn mới nói đó Là hẻm đó có một cái ông chú tên là ông chú Tâm Ông này ổng mất độ gần khoảng năm rồi Chứ đâu còn ai nữa đâu mà có gì không Thì bạn mới kể ra là bốn đêm liền con nằm mơ thấy vậy đó Đều nằm mơ thấy cùng một cảnh tượng là con đi vào trong cái hẻm Xong rồi bị chặn lại, biện ta gẹo, biện ta cười, biện ta hùn Nhưng mà con không thấy được mặt mũi của cái người ghẹo con Chỉ thấy là rất là nhiều người Nhưng mà khuôn mặt đó họ trắng bóc bà Nhưng có cái khuôn mặt của một cái ông kia cập Một cái người kia Con cảm giác là ông này ổng quen lắm Ông không có mắt, không có mũi Nhưng con cảm giác được là ông này ổng rất là quen luôn Cho nên con nghĩ chắc là một cái người nào đó sống ở trong hẻm Thì bây giờ mẹ của bạn kêu là ông chú Tâm Nói sơ qua về ông chút xíu Ổng là bạn thân của ba bạn Ngọc nhỏ rồi từ lúc mà bạn mới có chút xíu ổng rất là thương bạn luôn hay cho đồ ăn hay cho tiền các kiểu và lúc mà ổng mất thì bạn có biết bạn có xin được vào thấp nhan cho ổng nhưng mà má bạn lúc đó thì kêu á là thôi ba mày đi được rồi mày đi làm gì cho nên là bạn cũng không có đi tới để thấp nhan và sau khi nghe má kể vậy á, thì bạn biết bạn đoán chắc là ông chú Tâm rồi chắc là ông chồng ghẹo mình đó. Thì ngay trong đêm, bạn lại tiếp tục đi qua nhà của bà nội, đi tới con hẻm đó, vừa chạy xe, lúc này trong cái thực tại nha. Bạn vừa chạy xe mà bạn vừa khấn ở trong lòng á là chú Tâm ơi, chú phải ông chú, chú đừng gẹo con nha, con sợ lắm, chú đừng gẹo con nữa nha. Bạn cứ chạy nói khấn ở trong đầu liên tục, liên tục, liên tục như vậy, thì đêm về quả nhiên là bạn không còn nằm cái giấc chim bao đó nữa. Và đây là cái sự kiện khởi đầu cho những cái câu chuyện bạn gặp người chết báo mộng Bẳng đi một khoảng thời gian sau có một cái giai đoạn Bạn hay đi ăn đêm lắm, tầm khoảng 11 giờ ở quận 6 đường Hậu Giang Do cái giờ đó là bạn vừa đi làm về và hầu như là bạn ăn mỗi ngày Và lúc đầu thì mọi chuyện cũng bình thường thôi cho đến một cái ngày nọ Bạn cũng đi ăn, nhưng lúc trở về nhà thì bạn có nằm một cái giấc chim bao Ở trong giấc mơ bạn thấy là bạn đang ở ngay cái khu Hậu Giang luôn Nhưng mà nhìn cái nhà cửa, cái kiến trúc và cái lối bài trí Cũng như là những cái thứ dọc hai bên đường á Thì cái này nó giống như là cảnh vật của hai ba chục năm về trước Tuy nhiên vị trí của những cái con hẻm này kia các kiểu thì nó vẫn là cái chỗ bạn ở Cho nên bạn khá là chắc chắn luôn Mình đang nhìn thấy những cái cảnh tượng ở trong cái quá khứ Ban đầu bạn đi dọc con đường đó cho tới độ trường khoảng 2 ba chục Thì bạn thấy có một cái ngôi nhà Ngôi nhà này là ngôi nhà bán vàng nhưng mà đang bốc hỏa rất là lớn. Ở trong cơn mơ, bạn đứng ở phía trước, bạn nhìn thấy xung quanh ta la ó quá trời luôn. Sau đó từ trong cái đám cháy, có mang ra ba cái xác. hai cái xác bị ngợp khói chết và một cái xác cháy đen thui luôn. Và rồi lập tức, cái cảnh tượng xung quanh bạn nói chuyển đến một cái căn phòng đựng xác và nhận dạng. Hai cái người ngập khói theo những cái lời người xung quanh kể lại Thì bạn biết là hai vợ chồng của ông bà chủ của cái tiệm vàng Còn cái xác cháy đen là người con trai Út của chủ nhà Và vừa nghe tới câu đó Thì bạn tỉnh giấc Cũng giống như những lần trước Bạn cũng nghĩ là cái giấc mơ bình thường thôi Nhưng đến cái đêm thứ hai Là cái đêm liền kề ngày sau Cũng đi ăn vừa về nhà nằm ngủ Thì bạn lại nằm mơ thấy căn nhà đó Cảnh tượng giống lắm, bạn đang đứng trước ngôi nhà thì lại nghe nhiều cái tiếng lạo xào, lạo xạo lạo xào ở cách đó khoảng độ tầm 50 m Ở chỗ này nó có một cái cầu, ở bên dưới là một cái cống lớn lắm nha. Và khi mà bạn tiến đến gần á, thì bạn nghe có một cái người phụ nữ người ta nói lại á, là ê, con trai còn lại của bà chủ tiệm vàng bị giết chết rồi kìa. Cái người đó là thằng anh sinh đôi của đứa ông qua bị cháy đen á, nó chết rồi kìa. Và lúc đó không hiểu sao nha Chính bạn Ngọc này là người đi xuống dưới chỗ cái cống đó các bạn Mở cái nắp cống ra sau đó là cố gắng kéo cái xác của cái người vừa được nhắc tới Lên trên mặt đường Và ngay khi này bạn chưa kịp nhìn mặt người ta như thế nào Thì bạn lại tỉnh giấc Và biết là có chuyện không hay rồi Nhưng bây giờ tạm thời là cũng chưa biết là phải làm cái gì Cho nên là tho bạn không kể câu chuyện này ra cho ai nghe, vẫn đi làm bình thường, đến buổi tối về nhà, ngay cái đêm thứ ba, lại trong cái giấc chim bao. Nó giống là một câu chuyện nó tiếp diễn vậy đó. Lần này là bạn đứng ngay trong cái căn nhà bị cháy. Cái cảnh tượng xung quanh bạn có rất là nhiều người đang than khóc, kiểu người ta làm đám á. Rất nhiều người gọi bạn á, là em dâu. Giống như là cái hồn của bạn đã xuất trở ngược về những cái cảnh tượng ở trong quá khứ và nhập vào trong một cái người nào đó. Và cái người này chính là người con dâu Úc của hai vợ chồng bà chủ, có nghĩa là vợ của cái người bị chết cháy đầu tiên. Và cái đêm khuya khi bạn này bạn ngồi, có một mình ở trong một cái căn phòng trên tầng 2, thì có tiếng một cái người đàn ông tự nhiên vọng ở trong không khí nói là tối nay có người đến đó, tìm cái chỗ trốn đi. Tối nay có người đến đó, tìm cái chỗ trốn đi. Thì nghe như vậy, mặc dù trong giấc chim bao bạn ý thức được hết luôn Bạn hoảng loạn, bạn chạy đi tìm một cái nơi để bạn nấp Cái chỗ đó là cái tủ quần áo rất là lớn ha Bạn ngồi ở trong đó và bắt đầu bạn nghe thấy có tiếng người Có hai người đàn ông đi lên và nói chuyện rất là nhiều Nói chuyện ở trong cái căn phòng đó mà họ không hề biết tới cái sự tồn tại của bạn nha Và trong cái lúc này bạn nghe Cái câu chuyện bạn nghe được và bạn hiểu ha Hai người đang bên ngoài cánh tủ chính là hai người em trai của ông bà chủ tiệm vàng và cũng chính là hai người đã hại chết gia đình này để mà cướp đoạt tài sản. Không hiểu vì lý do gì. Sau khi mà nghe được tường tượng cái lý do vì sao gia đình này lại chết thảm như vậy thì bớt ghét bạn rơi nước mắt. Nước mắt coi như là rơi lã chả, lã chả, lã chả đầy mặt luôn. Và trước khi bạn tỉnh dậy á thì bạn nghe thấy tiếng hai người đàn ông hung thủ Đi ra khỏi căn phòng và cái giọng của người đầu tiên kêu bạn là tối nay có người đến đó tìm cái chỗ trốn đi. Người ta nói vào trong tay bạn hai chữ cảm ơn và sau đó bạn tỉnh dậy khỏi cái giấc chim bao. Tuy nhiên, bạn phát hiện ra là trong mơ bạn khóc thì ở trong thực tại bạn cũng khóc luôn. Cái gối trên đầu của bạn đang nằm thấm đẫm toàn là nước mắt. Bạn hiểu rồi. Bạn nghĩ đây chắc là một cái giấc mơ ta báo mộng đó Tuy nhiên lúc mà bạn lên mạng để bạn tìm kiếm thông tin về cái khu bạn ở Về các vụ hỏa hoạn liên quan tới tiệm vàng hoặc là giết người gì đó Thì bạn không tìm thấy bất kỳ một cái tin tức nào hết trơn Thoạt đầu tiên bạn nghĩ thôi chắc mình nằm mơ rồi Nhưng sau đó bạn gặp một cái sự vụ nữa thì bạn khẳng định không phải đâu Ngày xưa vụ này chắc phải 2-30 năm Tại vì nhìn cái bài trí cũng như là cái cảnh vật đó Thời đó thì chưa có internet và ta cũng không có lưu lại bất kỳ một cái thông tin gì ở trên mạng cho nên khó tìm lắm Nhưng cái câu chuyện sau đây củng cố cho cái sự việc bạn gặp ba cái giấc mơ đó Nó chính là được người chết, người ta báo cho bạn, người ta kể lại câu chuyện ngày xưa Vì sao người ta chết Câu chuyện này phải kể về mẹ của bạn trước Mẹ bạn làm việc cho một gia đình ở bên quận 8 Đường gì thì bạn quen rồi chỉ nhớ là ngay chỗ cầu trà và chạy xuống có một cái chợ bán vào buổi sáng Thì lúc mà mẹ của bạn, má của bạn làm bên kia thì gặp rất là nhiều những cái sự vụ tâm linh Chính bạn cũng đã từng gặp trong căn nhà này rồi Công việc của má nói qua là làm nấu cơm cho chủ và vài cái công nhân của chủ ăn Và làm công việc giống như dạng nội trợ trong nhà vậy đó Má kể lại là lúc mà ngủ trưa thì rất là hay bị treo gẹo, hay bị kéo chân, kéo áo Và ở trong phòng của má ngủ thì có một cái chiếc xe đạp của ông nít Xe đạp nít thì các bạn biết bao giờ cũng có cái chuông đó Cô kể lại là lúc buổi trưa đó cô đang nằm Thì cô nghe thấy có tiếng người kéo cái chuông kêu là tinh tinh, tinh tinh Thì cô mở mắt ra coi, cả căn phòng không có bất kỳ một ai hết Nhưng vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếp tục cái tiếng chuông Do cũng bị nhiều lần rồi Nên là cô biết Cô hiểu là chuyện gì đang xảy ra Và có nhiều khi tầm khoảng 6 giờ tối Cô hay nghe thấy có tiếng chó sủa trong nhà Mặc dù căn nhà này không có hề nuôi chó nha các bạn Thời gian đầu bị vậy nhưng mà cô vẫn kệ Làm việc mình thì mình làm thôi Nhưng khoảng thời gian sau thì cô cũng tò mò Cô đi hỏi những cái người hàng xóm kế bên căn nhà thì được biết Là hồi xưa căn nhà này có hai mẹ con ở và họ nuôi rất là nhiều chó Có một đêm không hiểu vì lý do gì Lâu quá rồi không nhớ nữa Thì căn nhà này nó bị bóc cháy Thoạt đầu á, người con gái chạy thoát thân được ra bên ngoài Nhưng mà thấy mẹ còn bị kẹt Nên là cô ta cố chạy ngược vào để mà cứu mẹ mình Nhưng mà kết cục bi thảm xảy ra là bị kẹt ở bên trong Và hai mẹ con chết cùng với lại cái đàn chó Và cái âm thanh chó sủa bây giờ là cô biết là từ đâu mà ra rồi Cho nên má của bạn Ngọc này nè Khi mà tỏ tường đó Mỗi sáng thì cô cũng có làm một cái mâm đồ ăn Giống như dạng là cô mua đoạn sáng cô ăn gì á Thì cô cũng bớt bớt ra chút xíu Cô để trên bàn thêm một cái đôi đũa hoặc là một cái muỗng gì đó Để mời hai mẹ con ăn trước Và một chút sau á Thì cô mới ngồi cô ăn Và kể từ cái lúc mà cúng kiến như vậy Dạng biết là ta cũng hiện á Biết cô thành tâm cho nên là hổng ghẹo cô nữa Và công việc cũng tiến triển rất là tốt ha Cái đợt đó là gần Tết Cái người chủ nhà này không phải là người Việt Nam Dạng gốc họ đâu á Thì họ có đi về nước để họ ăn Tết Và căn nhà giao lại cho má của bạn Ngọc Và trước cửa nhà thì má có mua bông về Để dạng bày bán hoa Tết Thì thường đâu lần ta sẽ bán Từ khoảng độ 25-26 Cho đến cái đêm ngày 30 Cái hôm đó Ngọc nhớ là 5 giờ sáng Có đi theo má qua bên đó Để dọn bông đồ ra sẵn Thì tự nhiên bạn này bạn muốn đi vệ sinh. Má có đưa cho bạn cái chìa khóa kêu là cứ đi thẳng vào cuối nhà. Bên tay phải là cái chỗ vệ sinh đó. Thì cứ đi đi. Lần đầu tiên bước vào bên trong. Bạn lạnh lắm kìa. Cả. Cái cảm giác nó lạnh lạ lắm chứ không phải do thời tiết đâu. Và khi đi đến giữa nhà thì bạn nhìn thấy. Ngay trung tâm có một cây cột rất là lớn. Thông thẳng từ nền lên tới trên trường luôn. Không biết là phong thủy cái kiểu gì. Nhưng mà bốn bề của cây cột đó đều được gắn gương rất là lớn. Thật sự nói nhìn sợ vô cùng và đặc biệt là trong lúc bạn đang đi vệ sinh thì tự nhiên bạn nghe thấy có rất là nhiều những cái tiếng chó sủa và thời điểm đó thì bạn không có nghe mẹ tức là mẹ biết trong nhà này có gì rồi nhưng mà mẹ không có kể cho bạn thì bạn nghe tiếng chó sủa bạn nghĩ đâu là mới 5 giờ mấy hơn mà chó nhà ai mà nuôi nhiều mà xáo sủa dữ vậy ta. Nhưng mà thôi, bạn cũng không có thắc mắc gì mấy Nhưng đến lúc ra ngoài thì bạn có bưng qua bạn nói vài câu với mẹ Nói với má bạn đó Là ổng má ơi nãy con đứng nhà vệ sinh mà con nghe đâu chó sủa dữ lắm Thì má của bạn chỉ kêu là im đi, đừng nói gì nữa Thì lúc này má biết bạn gặp gì rồi Và chính cái buổi trưa ngạm đó Lúc mà má của bạn đi qua bên, đi ra chợ đó để mua đồ nấu ăn Thì có một cái chút điện lực đến để kiểm tra số điện và bấm cái phiếu thu tiền Thì tự nhiên bạn giống như có ai đưa lối vậy đó Bạn mở cửa ra Vừa nghe nói là ờ, Chú bên điện lực Chú tới chú mua à, Chú tới chú kiểm tra số điện Với lại chú bấm cái phiếu nào Bạn Ngọc này Lần đầu tiên đi qua căn nhà mà Đâu có biết cửa nẻo ra sao Mà lúc nào bạn cũng chỉ ngồi ở ngay cái chỗ phía trước thôi Tức là cái chỗ để mà canh ta bán bông đó Đột nhiên nha Bạn này kêu dạ Chú đi theo con Giống như là bạn thân quen căn nhà này lắm vậy đó Bạn dẫn chú đó vào trong Đi đến giữa nhà ngay chỗ cây cột đó, Bạn quẹo trái Thì nó có một cánh cửa Mở chốt cánh cửa đó đi thẳng vào đến cuối nhà Và rồi bạn đột nhiên Bạn xách một cái ghế xuống Cái ghế dạng như là ghế đẩu gì đó Để ngay trước một cái tủ Bạn kêu chú là chú ơi Chú trèo lên, chú mở tủ ra Và chú kiểm tra cái số điện của đồng hồ đi Cái ông chú đó Thì ổng đâu nghĩ gì đâu Tưởng đâu bạn Ngọc này là con ở chủ nhà, thì ông cũng leo lên ghế. Ông kiểm tra này kia các kiểu và trước khi ra khỏi nhà, ông có đưa cho bạn cái giấy tiền điện. Và một hồi sau, khi mà má của bạn từ chợ trở về đó, bạn đưa cái tờ giấy tiền điện ra thì má có giật mình má hỏi á. Ủa, sao mày biết ở trong đó có cái đồng hồ điện? Thì ngay lúc này nè, bạn như là bạn giật mình, bạn tỉnh ra luôn á. Bạn đớ người bạn mới thắc mắc, ủa. Sao mình biết ta Tại vì hồi sáng lúc 5 giờ hơn Có đi vào vệ sinh đúng một lần đó Và không hiểu tại sao tự nhiên Bạn có thể biết cái nơi để cái đồng hồ điện Mà dẫn cái ông chú bên điện lượt vào Còn biết bắt ghế cho đứng lên ở chứ Và ngay khi này nè Hai mẹ con nhìn nhau không ai nói câu nào hết Tại vì điều hiểu Chắc là những cái vong linh Tồn tại trong cái căn nhà này Đã dẫn bạn đi Tuy nhiên qua đến ngày hôm sau Thì mọi chuyện vẫn rất là bình thường ha Đến tầm khoảng 7 giờ tối Vợ chồng của dì Út Bạn Ngọc này có đi lên để mà coi Cái chỗ má bạn bán Coi như thế nào Và lúc ngồi ngoài cửa sân nhà Dì cháu thì kiểu con gái mà Kiểu dạng chụp hình với nhau Dì chụp cho bạn xong rồi dượng chụp cho hai dì cháu Chụp qua chụp lại thì bạn đâu để ý gì đâu Cho đến cái buổi sáng ngày hôm tiếp theo Bạn ngồi bạn coi lại ảnh á Thì bạn nhìn thấy là sau lưng chỗ cái cửa kính đã đóng trong căn nhà này nè Hiện lên nguyên Một cái bóng người luôn Một cái bóng người con gái rất là rõ nha Đầu tóc từ cổ trở xuống Nhìn thấy rất là rõ Chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được Tá hỏa Lần đầu tiên chụp thấy ma mà Bạn có đem tấm ảnh cho cả gia đình Của bạn xem á Thì ai nhìn cũng sợ ở trơn mà kêu Thôi con ơi chụp thấy người ta rồi đó Người ta cho con thấy rồi đó, bây giờ con xóa cái hình này đi. Và lập tức, tất cả những cái hình chụp trong cái buổi tối ngày hôm trước bạn xóa toàn bộ. Và sau cái hôm đó, má bạn cũng nghĩ bán vì 30 Tết rồi. Tuy nhiên, ăn cái Tết đó xong, thì má vẫn tiếp tục làm. Tại vì người ta ở trong căn nhà đó thì cũng hiện lành chứ không phải là kiểu muốn hãm hại hàng sao hết. Và tới thời điểm hiện tại thì cô vẫn còn làm việc trong cái căn nhà đó, thi thoảng Thì cũng chỉ bị gẹo gẹo gẹo gẹo vậy thôi Chứ cũng không có gì quá là nghiêm trọng Kết thúc cái sự kiện thứ năm Qua tới cái sự kiện thứ Sáu Sự kiện này diễn ra vào năm 2018 Khi mà em Út của bạn có bị xỉu Và được đưa vào bệnh viện Thì họ chuẩn đoán là em bị loét bao tử Do là thấy nôn ra máu rất là nhiều Và hồi sau thì được chuyển viện ra bệnh viện viết tắt Là bệnh viện ND ha Thì khi tới nơi á Các bác sĩ thấy là tình hình nó nguy kịch rồi. Cho nên là có đưa vào trong cái phòng cách ly hồi sức. Cái khu đó như các bạn biết là không có ai được vô hết trơn. Thì lúc mà nằm trong đó, bé này tạm gọi tên là bé A đi. Bé A bé có kể là lúc đầu bé nằm thì cũng bình thường lắm. Tự nhiên cái tới đêm, đang nằm ngủ thì bé mở mắt dậy. Bé thấy là có một cái cô y tá mặc đồ trắng Cô đi từ ngoài cửa đi vào Đứng ở trong góc phòng Ngay chỗ mấy cái băng ca, mấy cái khay gì đó Cô lục lội, lục lội, lục lội gì ở trong đó Thì em này em có hỏi là Chị ơi, chị ơi Dạng như là vô thức kêu vậy đó Nhưng mà cái người kia nghe cái tiếng kêu Đột nhiên hai cái tay không có làm việc nữa các bạn Nhất lên cao Sau đó là buông thỏng xuống dưới luôn Cái đầu đó, bắt đầu là gục xuống Cứ đứng yên ở trong góc phòng như vậy Và em này em biết chắc chắn là Mình không có nằm mơ Do lúc mà bị bệnh thì bụng nó vẫn còn đau chứ Em biết chắc chắn là mình đang tỉnh luôn Thì em cứ kêu Chị ơi, chị ơi, chị ơi Thì ngay lập tức nha các bạn Cái người y tá đang đứng chỗ đó Xoay người lại để mà nhìn em Nhưng ghê rợn hơn là Bà ta chỉ xoay có mỗi cái đầu thôi Xoay ngược một vòng như này nè Nhìn thẳng về chỗ bé A này Thì lúc đó bé sợ lắm, bé à, giống như là điến hồn luôn nhưng chỉ trong một cái chếp mắt á, thì cái hồn ma y tá kia biến mất nhưng chưa dừng lại đó đâu. Lúc này sợ rồi nhưng đâu biết làm gì, cố gắng nhắm mắt lại tụng kinh niệm Phật để ngủ nhưng tụng một hồi em mở mắt ra thì thấy trước mặt mình á, xuất hiện thêm bóng của một cái người con gái nữa. Không phải mặc đồ y tá, mà mặc đồ của bệnh nhân nha. Tóc rất là dài. Đi từ ngoài cửa, đi thẳng vào bên trong, đứng kế bên cái giường của bé A này nè. Cúi thấp cái đầu xuống, sau đó là hét lên một tiếng rất là lớn. Cứ hét liên tục vào trong mặt của em như vậy. Và em cứ nằm ở đó mà chịu trận thôi. Nói không có nổi, tay chân coi như là cứng đơ hết trơn. Nhưng rất may mắn chỉ sau tầm khoảng 5-10 giây gì đó. Kể từ lúc mà cái vong hồn đó hét, em chớp mắt một cái thì vong hồn đó lập tức là biến mất. Khi này nè, cơ thể quá là mệt rồi, dần dần là em chìm vào trong cái giấc ngủ và sáng ngày sau khi mặt trời lên thì em nghĩ chắc là hôm qua do mình mệt quá, mình bị bệnh nặng mà mình vô bệnh viện thì có thể là dạng như kiểu là mình mình mình mình, mình nghĩ đến chuyện chết chóc đồ này kia nên mình tự tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng tới cái đêm thứ hai cũng y chang luôn. Khi mà tầm khoảng khuya khuya Mười mấy, 11 giờ đó Em đang nằm ở trên giường Đột nhiên mở mắt ra nha Khi này xuất hiện trước mặt của em ấy, Có hai cái hồn ma Đi từ trong bức tường nha các bạn Đi xuyên qua và tiến lại Cái chỗ mà em đang nằm Một người lớn dắt tay của một cái đứa trẻ con Và trên miệng của người này ấy, Thồng ra hai cái răng nanh nữa Đứng kế bên giường Sau đó dơ cái bàn tay, móng sắc lắm kìa, quắc em, kêu. A ơi, A ơi, đi đi, chứ nằm ở đây làm gì nữa. Đi đi, đi theo cô nè, đi theo mẹ con cô nè, chứ nằm ở đây làm gì nữa. Kiểu gì cũng chết mà A, đi đi A vừa nói mà cái vong đó vừa nhe hai cái nanh ra cười ha hả ha hả ha hả ha, ha, ha, ha, ha. Nhưng chưa xong đâu các bạn. Một cái cảnh tượng như vậy đã đủ gần chết rồi thì em lại nhìn thấy tiếp tục á, là từ chỗ cửa lớn có tiếng bước chân nhưng em không nghe tiếng mở cửa nha và cái hình ảnh thứ hai xuất hiện chính là cái cô gái tóc dài mặc đồ bệnh nhân hôm qua từ ngoài đó đi thẳng tới giường của em vẫn giống như cái hành động cũ áp Cái gương mặt vào trong gương mặt của em Và bắt đầu là hét lên những cái tiếng ghê rợn. Ở này giống như là một cái bệnh nhưng mà bị tâm thần vậy đó. Đợt khi này biết chắc chắn không phải là nằm mơ rồi, không phải là em tự tưởng tượng ra rồi, cho nên đó, là em cố gắng nhắm chặt mắt của mình, niệm rất là lớn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bụng thì đau ơi là đau luôn nhưng miệng vẫn cố gắng niệm, niệm niệm niệm niệm niệm niệm niệm Khi mà nói ra tiếng không nổi nữa thì em niệm ở trong đầu. Từ lúc đó em niệm một mặt Cho đến khi mà trời sáng luôn May mắn Qua hai đêm kinh hoàng đó Sức khỏe cũng tương đó là vẫn còn ổn định nha các bạn Bác sĩ đưa vào trong thì không biết là nó có cái biến chứng gì hay không Nhưng mà em được lọc máu Và sau cùng là được chuyển lên trên cái phòng Cái phòng trên có nghĩa là cái phòng nhẹ hơn á Để mà chờ khỏe Và sau khi nằm đâu đó khoảng 2-3 tuần Thì em được trở về nhà và bắt đầu em mới dám kể câu chuyện này ra cho gia đình nghe Chứ còn ở trong cái bệnh viện đó là tuyệt nhiên không dám hé răng nữa lời Kết thúc sự kiện thứ 6, qua tới cái sự kiện thứ 7 Sự kiện này thì em được nghe một cái cô bé làm cùng kể cho Cô bé này chính là cô bé Phương đó Cô bé rất nhát và cực kỳ là sợ ma Mẹ của cô bé Phương này nè, và cái thời điểm đó thì mua một cái căn nhà mới và đang chờ xây Ba mẹ con có mướn một cái phòng trọ để ở tạm, và nhớ rất là rõ luôn. Hôm đó tầm khoảng đâu trưa 11 giờ, mẹ Phương ngủ trong phòng trọ có một mình thôi. Thì bất giấy là cô nghe thấy có cái tiếng chân người đi rất là mạnh. Đi qua, đi lại, đi qua, đi lại, không biết ai vậy ta. Cho nên cô mở mắt ra cô nhìn, và cái cảnh tượng đập vào trong mặt của cô á. Là nguyên một con quỷ luôn các bạn Con quỷ ở trong cái phòng trọ Và sợ dĩ vì sao mà cô nói như vậy Do cô thấy là cái lưỡi nó rất là dài Nó dài phải tầm là hơn cả mét gì đó Và toàn thân nó chỉ có một cái màu đỏ sẫm Giống như là con này Nó mới vừa giết ai Nó ăn thịt mà máu đổ từ đầu cho đến chân Và khỏi phải nói rồi Mặc dù là cũng lớn lớn tuổi Nhưng mà thấy vậy sợ lắm chứ Lúc đó cô kêu là cô Ba chân bốn cẳng mà Phá hỏa tâm tin. Cô cố gắng cuộc bực dậy cô chạy thẳng ra khỏi căn phòng trọ. Từ chỗ nhà trọ đi tới ngay chỗ mà làm việc của Phương á. Và cô chạy vào trong cô nói là con ơi con con con con. Lát nữa con đừng có về nhà mình. Con ở lại xuống con ngủ trưa đi nha con. Sau đó là cô rời khỏi. Cô không giải thích gì thêm nha. Cho đến buổi chiều khi mà ba mẹ con đi về nhà rồi đó. Thì cô mới dám kể ra cái câu chuyện như vậy. Tưởng đâu bây giờ có ba người. Thì con quỷ nó không dám lọc hành Nhưng trong cái buổi tối cùng ngày Cả ba mẹ con đều nhìn thấy Đang nằm ngủ trên gác Nghe thấy có tiếng lọc cà lọc cọc Lọc cà lọc cọc ở bên dưới Thì cô mới tỉnh giấc Cô quay qua cô Khiều hai đứa con của mình Thì phát hiện ra là bé Phương này Với lại anh trai của nó cũng tỉnh luôn rồi ngay khi này Cái âm thanh lục đục đó Tự nhiên nó im các bạn Không dây nó im lặng như tờ luôn Và không biết làm sao nữa biết ma xuôi quỷ khiến kiểu gì. Ở trên ghén nó có cái lan can. Ba mẹ con lú đầu ra cái lan can để nhìn xuống dưới. Á. Thì ngay khi ba cái đầu ở bên trên nhìn xuống. Thì bắt gặp một cảnh tượng con quỷ đó các bạn. Toàn thân nó đỏ như máu gì đó. Gương mặt loan lỗ. Cái lưỡi dài ơi là dài. Nó đang đứng nhà dưới. Ngững đầu lên để nhìn trực diện vào ba mẹ con. Chưa hết đâu. Khi mà nhìn thấy nhau rồi. Con quỷ này nó còn cười lên những cái tiếng <cười> Làm cho ba mẹ con Con như là tất kinh hồn vía luôn Sợ quá trời sợ Lùi nhau vào trong cái góc Ở trên cái gác đó Đắp cái mền phủ kín đầu vậy nè Không ai dám nói Không ai dám la bất kỳ một câu nào hết Chỉ có âm thanh cái tiếng cười, cười Của con quỷ vang lên từ nhà dưới mà thôi Và cứ ngồi yên ở đó chịu trận Cho đến khi mà cái âm thanh đó Nó im bặc rồi Ba mẹ con mới dần dạ bỏ cái mền xuống Đứng lên, nhìn xuống dưới để coi thì không thấy con quỷ đâu hết Và ba chân bóng cẳng lập tức chạy khỏi căn nhà trọ đó giữa đêm Đi thuê một khách sạn khác để ngủ và sáng hôm sau quay trở lại Dọn đồ đạc để chuyển qua một căn nhà trọ mới Ở bên căn nhà trọ mới thì bình thường Mọi thứ rất là ok cho đến khi mà cái căn nhà xây xong Dọn vào trong ở, tưởng đâu bình yên rồi Nhưng chưa Giống như số mấy mẹ con này làm sao đó Nhà cũ, nhà mới, nhà trọ Chỗ nào cũng gặp Cụ thể là đêm ở trong căn nhà mới này Hay nghe những cái tiếng phát ra Từ trong nhà vệ sinh lắm Cái tiếng mở nước nè Cái tiếng dội nước bồn cầu nè Và ghê hơn Có một lần chính mẹ của Phương Cô này cổ thấy á, Cổ thấy là có bóng của một người con trai nha các bạn Nhưng mà từ đầu đến chân người ta Ước sủng mất trơn giống như là Ta chết đuối vậy đó Người ta đi từ trong nhà vệ sinh đi lên trên cầu thang để lên tầng Và đi tới đâu là nước nhiễu tẩm, tẩm, tẩm Nó làm ướt cả cái mặt sàn Lúc đó, ngay cái lúc mà mẹ của Phương chứng kiến đó, Thì Phương đang nằm ở trên tầng Nghe thấy cái tiếng nước nhỏ giọt ở dưới cái nền gỗ Và lúc mà em mở mắt ra Thì em chỉ nhìn thấy những cái dấu bàn chân ướt in ở dưới cái nền thôi Em chưa nghĩ chuyện ma cỏ gì đâu Em mới tưởng chắc là anh hai của mình Đi vệ sinh xong sao hổng lau khô chân Mà đi ướt cái nhà thì có hét lên vậy Do là cái phòng của hai anh em Ở chung chỉ làm một cái vách Một cái cửa giữa để mà ngăn lại thôi Từ cầu thang đi lên quẹo trái Là giường cũng bé Phương này đi vào sẽ có một Cái cửa mở ra thì là tới phòng của anh hai Thì em mới hét lên giữa đêm là Trời anh hai ơi sao đi vệ sinh xong Sao ba hổng lau khô chân vậy ba Đi ướt cái nhà hết trơn à Thì khi vừa dứt lời tiếng của anh hai từ trong vọng ngược ra ngoài là tao đi nào mày mày bị điên hả hồi nãy giờ tao đâu có đi vệ sinh đâu con khùng tuy nhiên bé Phương nghĩ là anh hai chắc nói xạo kiểu đàn ông trai kiểu là kiểu ăn ở nó không có vệ sinh xong giờ mới chống chế vậy thôi cho nên là em cũng không nói nữa em mới đi xuống nhà vừa xuống tới cái toilet thì thấy là gương mặt của mẹ xanh chành luôn coi như là hồi nãy giờ từ lúc mà cô thấy cái vong nam Đi từ cửa nhà vệ sinh đi lên trên Là cô chết đứng cả người Cô đứng yên lặng ở chỗ đó Cho đến khi mà bé Phương này đi xuống Mẹ ơi Có chuyện gì vậy gì vậy mẹ Thì cô mới kể lại Là nãy tao thấy có người từ nhà vệ sinh đi lên Cả người nó ướt nhẹp Như là chết đuối vậy đó mày Nghe xong thì bé biết rồi Hai mẹ con coi như là rung hết cả người Rồi những cái đêm tiếp theo Bé Phương này ngủ Hay nghe và nhìn thấy cái hồn Của cái người con trai đó nha Em kể lại cho bạn Ngọc này Là lúc mà em đang nằm ở trên giường Đang đêm ngủ Thì tự nhiên em lại tiếp tục nghe tiếng nước nhiễu Tập, tập, tập, tập Nhưng ghê hơn là cái tiếng nhiễu Ngay sát bên cạnh của em luôn Và ngay khi mở mắt ra đó Dưới chân giường của mình Chính là hồn ma của cái vong chết đuối kia Cái người đó á Đứng rủ đầu xuống vậy nè các bạn Tóc tai á Giống như là nó bị bớt nước lại mà Nó cứ nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn tỏn tỏn Mà người ta cứ đứng cúi đầu như vậy thôi Không có ngẩn lên để mà nhìn em Phương Và khi mà em đang tá hỏa Tâm tinh em sợ đến mức mà em không thể, Giống như bị á khẩu luôn vậy đó Thì em thấy là vong của người thanh niên này nè Tự nhiên quay qua bên phải Đi thẳng về hướng phòng Của anh hai em Sau đó xuyên qua cái lớp cửa Trời biến mất Vội vàng là la toán lên Anh hai của em ở trong phòng nghe thấy tiếng động cũng mở cửa chạy ra bên ngoài Thì biết rồi Lúc này á, là biết là có chuyện gì xảy ra trong nhà của mình rồi Cho nên hai anh em sợ lắm Mỗi lần mà gặp cái cảnh tượng đó là hai anh em sẽ phải ngủ chung trong một khoảng thời gian rất là dài Để khi nào mà tạm thời quên đi Thì mới có thể ngủ riêng được Và sau này Cái căn nhà của em Phương cũng bán và mua một cái nơi ở khác Là một cái chung cư cũ 5 tầng Và thỉnh thoảng em cũng nhìn thấy những cái sự kiện tâm linh các bạn Giống như nguyện có nói là em biết số gia đình này mà nó nhẹ viếm mà nó xui kiểu gì á Cái khu chung cư này có tổng cộng là 5 tầng ha Nó được xây theo kiểu là đối mặt nhau dạng giống như hình vuông giống mấy trường học gì đó Thì có nhiều khi em đứng ở ngay chỗ lan can Phòng của em, cái căn nhà, cái căn chung cư của em là tầng 3 Em nhìn qua cái cửa sổ nhà đối diện á Thì em thấy là ngay phía đó có một cái người con gái Người này mặc cái bộ đồ trắng nhỏ, tóc cũng rất là dài và y chang như cái người thanh niên bị chết đuối đó. Đầu của ta, cúi mặt xuống dưới đất, tóc rủ ra che hết cả cái dung ngang như thế nào. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cái dáng dấp đó, cái cử chỉ đó, cái cơ thể đó xuất hiện vào tầm giữa khuya. Thì em biết chắc chắn chỉ có ma thôi, chứ người sống nào mà đứng ngoài lan giờ đó làm cái gì? Ở trong cái căn chung cư mới cũng bị, và sau một thời gian, Gia đình vì cái chuyện làm ăn cho nên là bán căn nhà Bán căn chung cư đó để dọn vào trong một cái căn nhà khác Thì căn nhà này nè Ở cho tới thời điểm hiện tại thì rất là may mắn Là không gặp thêm một cái hiện tượng gì hết Và đó là kết thúc sự kiện thứ 7 Qua đến sự kiện thứ 8 Sự kiện này của bạn Ngọc Bạn kể là, là dạo gần đây bạn hay nằm mơ Bạn thấy là mình đứng ở một cái khu nào đó nhìn nó lạ lắm Nơi này bạn chưa từng gặp hoặc chưa từng đi qua luôn Nhưng đặc biệt nó có rất là nhiều những cái hồn ma Họ mặc đồ chỉ có hai màu thôi Trắng và đen Tụ tập rất đông đi thành hai cái hàng người Và lâu lâu á Thì bạn nhìn thấy độ khoảng tầm khoảng tuần Thì nhìn thấy lần kiểu kiểu vậy Và bạn thắc mắc không hiểu lý do gì Và tại sao bạn lại được nằm mơ nhìn thấy những cái chỗ đó Và thêm một câu chuyện bên cạnh là Mỗi lần bạn nằm mơ như vậy Thì bạn đều giật mình tỉnh dậy giữa đêm Bạn mở kinh Phật để nghe Nhưng sau khi kinh Phật được vang lên Bạn nằm xuống mới khoảng 10-15 phút thôi Thì bạn lại bị bóng đè Trong cái lúc mà cơ thể bị khống chế Bạn thấy rất là nhiều những cái chữ vạn Nó xoay xung quanh của bạn Màu vàng và rất là sáng nha Bạn không thể nào nói ra tiếng được Chỉ có thể ú ớ thôi Tay chân bị đè thì không cách nào mà bạn cử động Và phải mất một lúc lâu sau Thì bạn mới thoát ra được khỏi cái sự khống chế đó Cái lần đầu tiên bạn nghĩ chắc là do mình làm mệt cho nên vậy thôi Nhưng mà hai ba lần đều bị như vậy Cho nên dẫn tới cái việc là bạn không có dám nghe kinh Phật lúc mà bạn đi ngủ Mặc dù bạn cũng rất là muốn nghe nha Cái này không biết làm sao nữa Và nếu bạn nào biết được cái cách làm như thế nào á, thì có thể comment ở dưới Để khi mà bạn, bạn Ngọc này bạn đọc được bạn xem được video này Thì có thể là tìm cho bạn một cái hướng đi Và còn một chuyện nữa là trong phòng của Ngọc Nó có một cái bàn trang điểm được đặt đối diện Gần như là thẳng hàng với lại cái giường ngủ của bạn luôn Cái hôm đó là vào buổi trưa Tính bạn thì lười kéo cái tấm khăn để mà trùm cái gương để bạn trang điểm lắm Nên cứ vậy mà ngủ thôi Thì tự nhiên đang nằm bạn nghe thấy có tiếng của một cái người đàn ông Cái tiếng này nó vang lên trong phòng bạn mà rất là gần nha Bạn tỉnh dậy Đầu tiên nhìn qua phải qua trái không thấy ai hết Nhưng ngay khi bạn nhìn vào trong cái tấm gương á Ở trong đó có một cái người đàn ông nha Không nhớ là dáng dấp như thế nào, chỉ biết là hơi mập mập, chỉ thẳng từ trong tấm gương về phía mặt của bạn và hét lớn. Hét quá trời hét luôn, kêu là đóng cái gương lại, đóng cái gương lại nhanh lên, đóng cái tấm gương này lại. Khi này, nè sợ tới mức mà bạn giật mình, bạn tỉnh dậy thì hóa ra nãy giờ nó là một cái dứt chim bao. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại với những cái câu chuyện xảy ra từ nhỏ tới giờ, đây không đơn thuần... Là do bạn suy nghĩ nhiều Xong rồi bạn nằm mơ đâu Và chắc chắn là ai báo cho bạn cái gì rồi Và lập tức Bạn mau mau bằng chạy đi Bạn kéo cái khăn che Phủ cái gương lại Và cũng kể từ hôm đó Ít khi nào bạn dám kéo cái khăn lên Hay nói đúng hơn đó, Là hầu như không còn mở và xài Hoặc ngắm nghế chải tóc trang điểm Trong cái gương đó nữa Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 8 Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Lần nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn bạn Ngọc. Tất nhiên là tên của bạn mình đã thay đổi rồi ha. Cảm ơn bạn Ngọc đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn một cái câu chuyện rất là dài như vậy và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ thì nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến các bạn bên dưới phần bình luận để mà tăng tương tác với kênh. Cũng như ban nãy Nguyễn có nói đó. Không biết vì sao cũng có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi với Nguyễn là tại sao là mình thấy trong comment đó là tại sao là kiểu em mỗi lần em nghe kinh Phật là em hay bị bóng đè em không hiểu lý do vì sao mà bản thân mình thì cũng chưa phải là một cái người có thể nói là đủ cái kiến thức để mà trả lời liên quan sâu với Phật Pháp như thế này cho nên, nên nếu những cô chú anh chị nào có những cái hiểu biết sâu rộng hơn đó, thì hãy comment để cho những cái bạn nào mà bị gặp cái trường hợp giống như bạn Ngọc này hoặc là những cái em khác hoặc là những cái bạn khác có một cái đường hướng để mà giải quyết ha Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu những cô chú anh chị có những cái câu chuyện tâm linh có thật cũng đừng có quên. Đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a.com Hoặc có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link facebook cá nhân, đường link kênh hồ sở x, đường link rút ca nhà hoang số 13, đường link tiktok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn bạn Ngọc, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau